các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Em bỏ lão thì nhớ cho anh biết. Nhung chưa từng thấy ai dám nói những lời ngang ngược như vậy trước mặt nàng mà mặt mũi công lại rất tự nhiên y như đang bàn một chuyện nghiêm trang. Nhung hỏi lại: "Sao sao anh lại nghĩ là tôi sẽ bỏ chồng?" Ách này, buồn cười thật ấy. Công Điểm tĩnh giải thích: "Em giấu anh làm gì? Anh biết em lấy lão chỉ vì ý đồ muốn ở lại ấy." Bây giờ giấy tờ xong cả rồi, em sống với lão làm gì nữa? Phi cả tuổi xuân nghe bảo lão hơn em tới 2 mấy tuổi cơ mà, bỏ quách lão đi. Câu nói khuịch toẹt của công làm Nhung thấy sao xuyến trong lòng. Như thế thì chắc là mọi người đều đang nhìn nàng bằng ánh mắt thương hại, chỉ có điều chẳng ai nỡ nói thẳng như công. Công là một phá lệ dám nói ra cái sự thật đấy, làm Nhung bắt đầu thấy nao núng. Vì quả thật nghĩ lại thì hiếu già thật so với Nhung. Già về tuổi tác đã đành, mà nhất là già về cách sống quá khép kín. Chẳng muốn Nhung đi đâu, quanh năm chỉ đến trường hoặc đến tiệm, không dự một bữa tiệc nào trẻ trung như hôm nay. Nhung dịu giọng nói đùa. Bỏ chồng rồi lấy anh hay là sao? Công lắc đầu đáp ngay. Không, anh hỏi tò mò cho biết thôi chứ anh chưa có muốn lấy vợ. Không. Nhung tái mặt vì câu trả lời quá thiếu tế nhị của công. Nhưng công lại tiếp, "Trả là thế này, cái dạo mà em lấy lão Hiếu ấy thì anh có đánh cuộc với mấy thằng bạn anh là già lắm chỉ 2 năm là em bỏ lão. Bây giờ đã 3 năm rồi em vẫn chưa bỏ, làm anh thua chúng nó 100 đô." Nhung quay bước vào nhà vừa đi vừa nói, "Anh cứ đánh cuộc nữa đi, anh sẽ còn thua nhiều, vì tôi tôi khẳng định là tôi không bao giờ tôi bỏ chồng." Từ hành lang, Nhung chưa vào tới cửa thì Tuyết từ trong bước ra. Đoán là Công vừa đứng nói chuyện với Nhung. Tuyết bảo Nhung. <cười> tao tưởng mày chưa biết anh Công. Tao định ra tao giới thiệu. Ủa, hóa ra là hai người quen nhau rồi à? Nhung đứng lại đáp. Quen đâu mà quen. Mà không quen thì tốt hơn. Công cười cười bảo Tuyết. <cười> anh vừa hỏi cô ấy là bao giờ bỏ chồng thì cho anh biết. Cô ấy khẳng định là sẽ ở lại với lão hiếu đến ngày răng long đầu bạc. Với lão Hiếu ấy, thì cái ngày ấy cũng chẳng còn lâu nữa đâu Tuyết vốn biết tính công ăn nói ngang tàng Nhưng không ngờ công dám nhận xét về chồng của Nhung một cách trắng trợn như vậy Làm chính Tuyết cũng thách ngượng với Nhung Tuyết vội chen vào Anh công này chả có ý tư gì hết Anh Hiếu năm nay thì mới có bốn mươi mấy tuổi Thế mà anh nói cái gì tới cái chuyện mà răng lông đầu bạc Công đáp gọn Bốn mười chín rồi Tuổi ta là năm mươi cơ đấy Tuyết Sở Nhung xấu hổ nên đỡ lời rủm công. "Thôi đi ông ơi, vợ chồng hạnh phúc là được rồi chứ cần gì tuổi tác." Rồi Tuyết kéo Nhung vào nhà để nghe một con bạn đang chuẩn bị hát karaoke, Tuyết phân trần rủm công. "Ai gặp anh công lần đầu cũng bực mình hết, thích là nói, trà tế nhị trà lịch sự gì đâu. Nhưng mà bản chất của anh công á, tốt lắm đó. Mày lấy chồng rồi thì chả nói làm gì chứ, trong cái đám du học sinh bơ vơ như tao á, Lúc sau này nhờ vào anh ấy nhiều lắm. Không có anh ấy là đói chứ không phải chơi đâu. Mà cái hay của anh ấy là, là giúp người nhưng mà lại không lợi dụng. Sáng hôm sau Nhung vừa ôm cặp ra sân chuẩn bị đến trường thì công gọi. Lúc ấy Hiếu đã đi làm rồi, vì Hiếu thường ghé khu phố Việt Nam ăn phở rồi mới đến tiệm furniture. Nhìn số phone lạ lại không có hiện tên người gọi, Nhung chưa biết là ai nhưng vừa nói hello thì đầu dây bên kia đã lên tiếng. Công tử Hà Nội đây, em có còn giận anh không? Nhung muốn phì cười về lối nói chuyện cứ như thật của công, dù sao nàng cũng thấy vui vui nhớ lại mẩu đối thoại với công tối hôm qua ở nhà Tuyết, nhớ cái hình ảnh anh chàng ngông cuồng ăn nói bữa bãi, từng làm nàng vừa buồn cười vừa bực bội. Nàng bảo: "Tôi có giận anh bao giờ đâu mà hỏi. Ờ mà anh là cái gì mà tôi phải giận? Nhưng mà trước tiên tôi hỏi nhé, làm sao mà anh có số phone của tôi vậy?" Công nganh ngang đáp. Công tử Hà Nội muốn cái gì là có cái đấy. Khó gấp trăm vạn lần anh còn tìm ra hỗn hồ lần là, là số điện thoại của em. Nhung mở cửa xe, quăng cái bóp vô và hỏi. Thế anh gọi tôi có việc gì không? Tôi vội lắm, sắp phải đi đây. Công tử tin đáp. Nghe bảo là em vẫn còn đi học. Hôm nay em học đến mấy giờ? Anh lại trường đón em được không? Đáng lẽ phải dứt khoát từ chối thì Nhung lại yếu lòng bảo. Ừm... Um... Tôi có xe, cần dì anh đón công mạnh dạn tiến tới. Hay là em bỏ xe ở nhà đi, anh chạy lại đưa em đến trường học sao? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net